Hoài Bắc Thế giả Ở trong thành phủ hồ Tại Hoài Bắc Dám treo biển vàng Hoài Bắc Thế giả Trên cửa trang Người trong trang này khí phái cũng không nhỏ Hơn nữa khẩu khí cũng rất lớn Nếu là người không có chân tài thực học treo lên E rằng chưa đến hai cành giờ Đã bị người ta đập xuống rồi Nhưng tấm biển này vàng óng Đã biến thành vàng nhạt Treo hơn 20 năm Vẫn không có người nào tháo xuống hơn nữa có người cảm thấy cái trang này gọi là hoài bắc thế gia vẫn còn quá nhỏ còn góp sức tặng thêm một tấm hoành phi phía trên viết hoài bắc đệ nhất gia treo ở bên cạnh hoài bắc thế gia hoài bắc thế gia là thành quả 40 năm sông pha giang hồ của hoài bắc lão anh hùng đinh đông đình bây giờ y đã già rồi mỗi lần nhìn hai tấm hoành phi này bất giác trong lòng rất sục sướng y đã phong đao quy ẩn nhưng hai đứa con trai của y tiếp quản hoài bắc thế gia càng có sức sống càng có sinh khí hơn cả trước kia con trai cả của y ngoài hiệu là hồi long kim đao đinh tuấn ngải đã được bảy tám phần mười chân truyền của y con trai thứ là đồ long song đao đinh tuấn tỉnh tuy võ công không bằng anh trai nhưng tại khu vực hoài bắc cũng không có mấy người dùng đao là đối thủ của hắn. Đinh Đông Đỉnh nhớ tới hai đứa con trai, thường cười rất đắc ý, rất sùng sướng. Đột nhiên ánh tà dương chiếu xuống bởi cái bóng kỳ dị, anh quay đầu lại, liền nhìn thấy bảy người danh chấn Hoài Bắc gần đây được nhắc đến rất nhiều. Hai tên gia đình bên cạnh Đinh Đông Đỉnh lập tức quay người chạy vào, một người đi gọi huỳnh đệ họ Đình, một người đi lấy kim đao thành danh của lão già. Chỉ thấy một người tướng mạo bì ổi cầm một lá cờ lớn nói: người chính là đình Lão Anh Hùng. Trong lòng Đinh Đông đình cảm thấy hơi bất an, gật đầu một cái. rất tốt, đây là vương kỳ của quý quốc, có đúng không? Đinh Đông Đỉnh không liền tiếng. Hôm nay người của Đại Kim Đế Quốc chúng ta. Tới bái kiến cao thủ võ lâm quý quốc Nếu có thể đoạt lại lá cờ Của Tống Quốc này Chúng ta tự nhận không bằng Nếu các người muốn đoạt lại lá cờ này Phải đọ sức với chúng ta Nhưng sống chết không chịu trách nhiệm Còn nữa Người Tống các người xưa nay hèn hạ Đại Kim Đế Quốc của ta Không làm chuyện lấy nhiều đánh ít Cho nên hy vọng Hoài Bắc Đệ nhất gia Cũng có thể chứng tỏ được mình là hảo hán Nếu các người không dám tỷ võ Vậy thì ngoan ngoãn khấu đầu nhận thua Hơn nữa con phải trà đạm lá cờ tống này Kiếm thái tử ta Có lòng nhân nghĩa Nhất định sẽ tha cho mạng chó của các ngươi. Lần này tích vụ hậu còn chưa nói xong Đột nhiên nghe tiếng hét lớn Một người từ trong cửa sông ra quát lên Đồ tiểu nhân, Đại tống ta giết gà Đâu cần ra mổ trầu Tuyệt đối sẽ không lấy nhiều đánh ít một người khác cũng chạy dặn đồng thời nói bỏ lá cờ này xuống để thiếu ra đánh cho đám chó kìm các người phải quỳ xuống xin tha đinh đông đình vốn đang định quát bảo dừng tay nhưng đinh tuấn tình tuổi trẻ hăng máu đã vùng song đao như tuyết chém tới tích vũ hậu tích vô hậu cười một tiếng chuyển lá cờ sang tay trái dùng tay phải giao đấu với đinh tuấn tình đao của đinh tuấn tình giống như lụa trắng ánh đao bao trụng nhưng vẫn không thắng được một tay của Tích Vô Hậu. Đinh Đông Đỉnh thấy Đinh Tuấn Tình có vẻ không phải đối thủ của Tích Vô Hậu, liền hẹn lớn. Đưa đao tới đây. Một tên gia đình đã nâng đao đưa cho Đinh Đông Đỉnh. Đinh Đông Đỉnh cầm đao bước tới, đột nhiên, trước mặt có bóng người lóe lên, hai tên võ sĩ Mông Cổ đã chặn ở trước người, đánh xuống đỉnh đầu. Đinh Đông Đỉnh hét lớn một tiếng, kim đao hùng hổ chém lại hai người. Lúc này Đinh Tuấn Ngải Thấy đệ đệ của mình gặp nguy hiểm Cũng rút đào ra tấn công tích vô hậu Bốn người kia cũng không ra tay ngăn cản Chỉ thấy tích vô hậu Dùng một tay chống lại huynh đệ họ Đinh Vẫn không phần cào thấp Tích vô hậu đánh hơn 20 hiệp Quay đầu nhìn lại Thấy hạ hậu liệt khẽ nhíu mày Trong lòng giật mình Lập tức tung hài cước ép lui huynh đệ họ Đinh Đồng thời rút bản tính sắt ra Huynh đệ họ Đinh thấy tích vô hậu Đã lấy ra binh khí thành danh, Càng không dám khinh thưởng Lập tức chia nhau hợp kích đối phương Trong tay tích vô hậu lóe lên ánh sáng đèn Lần lượt hóa giải thế công Của huynh đệ họ đình Lụng vung bàn tính lại có tiếng lộp bộp Huynh đệ họ đình chợt cảm thấy trong đầu hỗn loạn Đinh Tuấn Ngải dù sao Cũng từng trải khá nhiều Vừa cảm thấy không ổn liền vung đạo lùi lại Đồng thời hét lên với Đinh Tuấn Tỉnh Đừng nghe âm thanh kia nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh đinh tuấn tình đã bị bàn tính chấn động đến ý loạn thần mề đột nhiên ánh sáng đen lóe lên song đao của đinh tuấn tình kịp thời đâm ra cách một tiếng lại kẹp bàn tính của tích vô hậu tích vô hậu dùng sức vặn một cái lập tức bẻ gãy song đào thuận thế đánh tới bàn tính sắt lập tức đánh vỡ đầu đinh tuấn tình Đinh Tuấn Ngải thấy em trai mình mất mạng Vừa giận vừa sợ hét lứa một tiếng Kim đao thi triển một triệu độc phách hoa sơn Chém xuống đầu tích vô hậu Võ công của Đinh Tuấn Ngải Vốn kém xa tích vô hậu Nên hắn bình tĩnh Cẩn thận ứng chiến Trong 10 chiêu Còn không đến mức thất bại Nhưng lúc này Hắn lại đang bị lửa giận công tâm Bàn tay của tích vô hậu dùng lên Ánh sáng đen trượt lóe lên 10 viên bàn tính đã bắn ra Đinh Tuấn Ngải đang giơ tay lên trời Trước ngực mở rộng cho thấy am khí bắn tới Liền vung tay trái gạt ra ba viên Nhưng Bảy viên còn lại đều cắm sâu vào yếu huyệt trên người Lập tức mất mạng Đinh Đông Đình Là phú hào hoài bắc Cả đời sông pha giang hổ Đương nhiên có thể tai nghe tám hướng Mắt nhìn bốn phương Vừa thấy hai con trai của mình chết thảm Khóe mắt muốn nứt ra Êm đau như sông dài biển rộng Khi nuốt núi lon Đuổi theo chém hai người hồ tăng khắc và hồ tăng cát hai người hồ tăng cát và hồ tăng khắc trời sinh cậy mạnh lại am hiểu đấu vật mông cổ nhưng đối diện với kim đao của đinh đông đỉnh lại rất e ngại kim đao của đinh đông đỉnh múa lên ủy vũ hồ tăng cát và hồ tăng khắc mấy lần muốn bắt nhưng không được lại bị đinh đông đỉnh chém chúng mấy nhát đứt ra chảy máu hai tên mông cổ tự phụ mình đồng ra sắt Đao thương không nhập nhưng Lại bị Đinh Đông Đỉnh gây thương tích Cho nên trong lòng e rẻ Xuất chiều cũng không còn dũng mãnh như ban đầu. Trong lúc Đinh Đông Đình kinh ngạc Với kim đao không gì không phá được của Y, Lại liên tục chém đối phương mấy đao mà không chết Quá là chuyện không thể tưởng tượng Hồ Tăng Các và Hồ Tăng Khắc liên tục chống mây đảo Chỉ bị chảy một chút máu tươi Lại giống như không có việc gì Ba người đánh nhau không thắng Nhưng đinh Đông Đình vừa thấy huynh đệ họ đình chết thảm Trong lòng bi thảm liền thi triển 28 thức Đinh gia Kim Đao Đại Trạm Pháp Sáng tạo trong 30 năm qua Nhất thời ánh đao tung hoành Hồ Tăng Khắc và Hồ Tăng Các lại trúng một đào Cả hai vừa chiến đấu vừa giết lên Đồng thời che chắn chỗ hiểm Kim Thái Tử Vừa nhìn vừa nhiễu mảy khiết đan hạ hậu liệt lên gật đầu Hạ hậu liệt vừa gật đầu Lạt ma khách tăng Khách đồ lạp Đã hóa thành một lá cờ đỏ cuốn về phía đình đồng đỉnh. Đình đồng đỉnh chợt thấy ánh sáng đỏ lóe lên, còn không biết người tới là thần thánh phương nào. Lập tức rút kim đao quấn một cái, hóa thành một bức tường đao chém ngược quả. Một tông lạt ma kia mở mắt ra, đã chụp lấy tay hồ tàng các và hồ tàng khác. Đá văng hai tên võ sĩ mông cổ này ra ngoài, giống như hai cục đá. Ngay lúc này, đao của đình đồng đỉnh đã đến gần trước ngực của khách lạp đổ. Khách lạp đồ, tay chân đều thi triển, không kịp thu về, đột nhiên giữ nguyên vị trí xoay người một cái. Hành động này rất đột ngột, Đinh Đông Đình chỉ nhận ra đối phương là một tên lạt ma tăng. Đạo đâm vào lưng đối phương, mặt sắp sửa thấy thành công. Đột nhiên, khách lạp đồ xoay người một cái, tăng bào phận lên, quấn lấy kim đạo. cái xoay người này đã kéo tuột kim đao rơi khỏi tay Đinh Đông Đình. Đinh Đông Đình, kinh hãi, ý hành tẩu giang hồ mấy chục năm, vẫn chưa từng thấy qua võ công nào quái dị như vậy nhưng đinh đông đình dù sao cũng là người từng trải lập tức ổn định thân hình không để bị kéo tới đồng thời lùi lại bởi vì y biết đối phương võ công cực kỳ lợi hại trước tiên phải lấy binh khí mới có thể tái chiến đinh Đồng đình vừa đánh vừa lùi như vậy lại vô tình tránh thoát được sát chiêu cực kỳ khó tránh theo sau khách làm đồ đó chính là hổ vị cước một kích của khách lạp đồ chỉ thành công được hơn một nửa sợ kim thái tử không vui lập tức lật người đinh đông đình đang lôi nhanh một gia đình liền đưa tới một thanh đại đào khác cho thấy hòa thượng hai mắt xoay tròn giống như hổ giận trong lòng phát lạnh thân pháp cũng chậm đi ngay lúc này chuỗi hạt đỏ rực trên cổ của khách lạp đồ kêu lên hai tiếng lục bụp tự động bắn ra hai viên đinh đông đình không kịp lấy đao thị giác lại bị nhiễm hồn đại pháp của mật tông ảnh hưởng sau hai tiếng phục phục hai hạt gỗ bắn vào hộp mặt đâm vào sọ náo đau đớn kêu lên ngã xuống đất ôm mặt kêu gào vùng vẫy kim thái tử hài Long cười một cái khách lạp đổ nhanh chóng bước quay về chóng râu chuột của tích vô hậu khẽ động lênh lùng nói hôm nay chúng ta theo kim thái tử tới hoài bắc muốn gặp cao thủ võ lâm đại tống ai ngờ lại không chịu nổi một kích căn bản không cần thái tử động thủ. Nghe nói nơi này còn có một tên Hoài Bắc Đại Hiệp Long Tại Điển. Chúng ta sẽ đi gặp hắn. Nếu các ngươi muốn báo thù thì cứ ở đó chờ chúng ta. Tấm Hoành Phi, Hoài Bắc Đệ Nhất gia đã bị đập vỡ. Chủ nhân của Hoài Bắc Đệ Nhất gia đã toàn thân đầy máu. Bảy tên khách không mời kia đã rời đi. Đám gia đình hốt hoảng đỡ lấy đình đồng đình, bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp một hơi thử. Đám gia đình kia lúng túng Không biết lên làm gì Mà Đinh Đông Đình có vẻ đã không sống được nữa Ngay lúc này Có hai người đi đến Một người là thanh niên mặc áo đen uy vũ hiền ngang còn một người tuổi gần 70 Nhưng vẫn tráng kiện. Hai người vượt đi vừa tranh luận Cho tới ba người nằm ở trên đất Những người gia đình còn đang luống cuống tài trận Lập tức dừng lại Một người nói Làm sao vậy Lại có người chết ở đây Anh hùng hào kiện ở khu vực Hoài Bắc Đều bị người ta hạ độc thủ hết rồi sao Một người khác nói Nơi này chỉ là Hoài Bắc đệ nhất gia Không phải anh hùng đệ nhất gia Làm sao lão biết Ít có phải là anh hùng không Hoài Bắc đệ nhất gia Là nhà của Kim Đào Đình Đông Đình Nếu Đình Đông Đình không phải là anh hùng hey, Đúng là chuyện nực cười Hoài Bắc đệ nhất gia cũng không nhất định là hoài bắc đệ nhất võ lâm thế gia. biết đâu y thật sự là người đầu tiên có nhà ở hoài bắc. ông hồ tấm hoành phi này đã sụp đổ rồi chữ nhất làm sao có thể là chữ nhị. không chừng y vốn không phải hoài bắc đệ nhất gia mà là đệ nhị gia. đệ tam gia đệ tứ gia thì sao? người hồ thuyết bát đạo lão hồ thuyết kiều đạo Lão nhiều hơn ta một đạo rồi Ê Tử nói sáng nghe đạo chiều chết cũng cam Ta nhiều hơn một đạo so với người Đủ thấy ta lợi hại hơn người Lợi hại cái rắm Ê thật là thối Được Lão rùa đẹp Chúng ta đã lâu không đánh nhau Ngã thị thủy ta ngứa tay lắm rồi Đúng hợp ý ta Thằng cháu trai Đã hai ngày nay Cộng một buổi sáng không động thủ rồi thẩm thái công ta Cũng đang muốn giáo huấn người một chút đám gia đình và bằng hữu của hoài bắc đệ nhất gia vừa thấy hai người xa lạ tới nói lùng tung cái gì đệ nhị gia đệ tam gia cho rằng lại là kẻ địch cũng không để ý rút dao liều mạng xông tới hai người kia giật mình một người nói "ơi những người này bị làm sao vậy một người khác vui vẻ nói lại có chuyện để đánh rồi đinh đông Đỉnh đang sắp chết bỗng nghe thấy hai người này một nói chuyện tự xưng là ngã thị thủy Một nói chuyện tự nhận là Thẩm Thái Công Tên của hai người giống như Sấm sét bên tai Lập tức giật mình Cố vận trần khí khan giọng nói Dừng tay Đám gia đình kia thấy chủ nhân có lệnh Lập tức dừng lại Thanh niên kia vừa nghe nói Liền nói ngay Ồ, oh, người này còn chưa chết Lão nhân kia nói Chúng ta đi gặp ỉ một chút đi Trong nháy mắt Thân hình hai người đã di động Đỡ lấy đình đồng đình Đám gia đình kia căn bản không biết hai người này làm sao vượt qua vòng vây của bọn họ đình đông đình chỉ cảm thấy một luồng nội kinh hùng hậu và một luồng nội kinh mãnh liệt đồng thời truyền vào trong cơ thể đau nhức liền giảm bớt thoải mái hơn nhiều nhưng ý cũng tự biết mình không còn sống được lâu nữa lập tức nói hai vị có phải là là danh chấn võ lâm thần điếu thẩm tiềm bối và đại hiệp đại hiệp ngã thị thùy không Thiếu niên kia nói Ta chính là Ngã Thị Thùy người già kia nói Ê, ngươi là Lão Đình Ta từng gặp ngươi một lần Ngươi bị ai đánh vậy Đã xảy ra chuyện gì Ngươi nói đi Ta sẽ báo thù cho ngươi Trong lòng Đinh Đông đỉnh vui mừng Khàn giọng nói Hai vị Vạn lần xin thầy Lão Phủ Và khuyển nhi Báo Báo Cũng cũng vì Đại Tống Vương Kỳ dành dành lại thể diện Cho trùng nguyên Càng vi võ lâm nhân sĩ trùng nguyên Dương danh lập hiệu Giữ gìn cơ nghiệp trăm ngàn năm qua Nói đến đây Bàn tay đinh đông đình Đang nắm nấy thẩm thái công Đột nhiên căng cứng Từ giã cõi đời ngã thì thủy hư lạnh nói Lão thẩm có đại sự rồi Lão có làm không Thẩm thái công cười lớn nói Làm chứ Trước khi bọn chúng tìm đến long đại hiệp Chúng ta sẽ giải quyết bọn chúng Ngã thị thủy Hỏi một tên gia đình Bọn chúng rời đi hướng nào Tên gia đình kia cũng nhạy bén Nói Bọn chúng đi hướng tây nam Nghe nói là muốn tìm long tại Điền long đại hiệp Có lẽ sẽ đi qua hạ quan Một tên gia đình Già nua khác lại nói Nếu hai vị muốn báo thù cho lão gia nhà tôi, Trước tiên tốt nhất Lên đi hạ quan Để tìm ninh đại nhân trước nga thị thủy nói hê hey, lúc nào chúng ta đi lúc nào có thời gian rảnh đến bái kiến tri phủ đại nhân gì đó mới được lão gia đình kia vội nói anh hùng có điều không biết ninh tri thu ninh đại nhân là trí giao của lão gia nhà tôi lại là bằng hữu kết giao với long đại hiệp lão nhân gia ông ta thân ở triều đình nhưng bản tính hào hiệp phóng khoáng thính kết giao hào kiệt giang hồ cũng Là lãnh tụ võ lâm ở khu vực Hoài Bắc Đám chó kim kia Lại đi ngang ca Hạ quan Cho dù bọn chúng không tìm đến Ninh Đại Nhân E rằng Ninh Đại Nhân cũng sẽ chặn đường bọn chúng Hơn nữa Ninh Đại Nhân Còn chưa liên lạc được với Long Đại Hiệp Lỡ may động thủ Thế đơn lực yếu chỉ sợ Ngã thị thủy nhìn sang thẩm thái công thẩm thái công nhìn sang ngã thị thủy Hai người đồng thời hành động Đã chạy về hướng tây nam Mời các bạn nghe tiếp Chương 4 Hai chiếc bản tính Chi phủ hạ quan Là lòng ngầm kiếm Linh Chi Thủ Cùng với bốn đệ tử kiêm bộ tướng trung thành Của y tại trang ra ngoài Xử lý xong vụ án Lúc này đã băng qua hẻm nhỏ Đi vào đường lớn Đã đi đến gần cửa nhà chợt thấy phía trước có mấy người đang đứng Linh Chi Thủ ngẩng đầu Trông thấy có 7 người trong lòng đã hiểu được hơn phần nữa tin tức đến nhanh hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn nhanh hơn hành động của bảy tên sát tình này. Nhưng hành động của bảy người này cũng thật sự quá nhanh đi. Ninh Chỉ Thụ ở bên đường được thám tử báo cáo chuyện này, đang muốn trở về điều động nhân thủ đến chỗ Hoài Bắc Đại Hiệp Long tại Điền thương nghị đối phương, không ngờ lại bị bảy người này chặn đường. Kim Thái Tử gật đầu, Tinh Vô Hậu hiếm mắt hỏi. các hạ chính là ninh đại nhân một kiếm liên tục giết chết bảy người ninh chi Thủ gật đầu sắc mặt tích vô hậu trầm xuống lấy vương kỳ đại tống ra ném xuống đất dùng chân trái dẫm đạp ánh mắt sắc lạnh nhìn ninh chi Thủ ninh chi Thủ không nhúc nhích nhưng chợt nghe thấy một tiếng kiếm vang lên bốn tên kiếm thủ của ninh chi Thủ đã rút kiếm ra bởi vì đồng thời cho nên âm thanh chỉ có một tiếng cũng đồng loạt xông lên Ninh Chi Thu quát lớn, "Không được làm bựa." Y vội đưa tay cản hai người lại, nhưng hai người khác đã xông lên. Ngay được tiếng quát của Ninh Chi Thu lại càng khiến bọn họ ngẩn ra. Ngay lúc này hai tên mông của kia đá đồng thời đụng vào bọn họ, sau đó là tiếng xương cột nứt vỡ. Ninh Chi Thu trừng mắt dựng mày, rút kiếm ra, kiếm vang như dòng ngầm, tức giận nói, "Đền mạng đi." Đồng thời nhỏ giọng nói với hai tên kiếm thủ phía sau, Mời tín tiên sinh tới cứu Hai tên kiếm thủ đáp một tiếng Ninh Chỉ thủ đã bay ra Kiếm như cầu vọng bắn thẳng về phía hồ tàng khắc Và hồ tàng khắc Rất e ngại ngự thuật kiếm này Nhất thời không biết nên đối phó ra sao Hét lớn một tiếng Bàn tay lớn như lá cọ quét ra Muốn đánh văng kiếm của ninh Chỉ thủ Hai tên kiếm thủ lôi nhanh về phía sau Tích vụ hậu lập tức biết được bọn họ vừa lui tới trước bậc thềm thân hình tích vô hậu đã như tờ giấy bay lên chặn đường của hai người một tên kiếm thủ nói lão thật ngươi đi đi trường kiếm của hắn rung động tấn công tích vô hậu người còn lại thừa cơ xông qua tích vô hậu tiện tay gạt một cái đánh bay trường kiếm sau đó đuổi theo tên kiếm thủ kia tên kiếm thủ kia một kiếm leo mạng cản đường lại ôm lấy tích vô hậu không để hắn đi lúc này tên kiếm thủ gọi là lão thất kia đã chạy tới trước cửa tích vô hậu giận dữ một quyền đánh vào lưng tên kiếm thủ đang ôm chặt kia kiếm thủ ngụ tạng đều bị đánh nứt phun ra một ngụm máu tươi vào mặt tích vô hậu nhưng chết vẫn không buồn kiếm thủ gọi là lão thật với lúc quay đầu muốn chạy đến tường trự nhưng đồng bạn của y đã gào lên đừng lo cho ta đại nhân quan trọng hơn phía bên này kiếm thế của ninh trì thủ bỗng nhiên kịch liệt giữa không trung tránh khỏi một trưởng kiếm đã đến gần đỉnh đầu của hô tang tác Muốn đâm xuống Không ngờ một bàn tay to lớn khác Đã bắt lấy được mũi kiếm Chính là Hồ Tăng Khắc Hồ Tăng Khắc một chảo chụp lấy kiếm Kéo về phía sau Ninh chỉ thủ quyết đoán kịp thời Lập tức buông tay thuận thể bắn ra Cùng lúc đó Hồ Tăng Khắc đã quay ra Đánh tới một quyển Ninh chỉ thủ buông tay hít một hơi Tránh khỏi một quyền lợi dụng Lúc Hồ Tăng Khắc xuất quyền ngả về phía sau Giữa không trùng xuất ra liên hoan quyền ương cước đá trúng vào háng hồ tăng khắc hồ tăng khắc đau đớn kêu lên hai chân khép lại cố chịu đau lùi về phía sau sáu bảy bước hồ tăng khắc đoạt được kiếm trong lòng mừng giữa không ngờ đối phương lại buông tay khiến hắn mất trọng tâm không thu thế được phải lùi về phía sau bảy tám bước nữa trước khi ninh chi Tu lùi lại đã búng mạnh vào kiếm khiến mũi kiếm đâm vào giữa bụng hồ tăng khắc may mắn hồ tặc khắc minh đông ra sắt kiếm đâm vào được 3 phần thì không tiến được nữa ninh chị thu túng thế làm liệu liên tục đả thương hai người vừa chạm mũi chân xuống đất liền nhúm một cái bay ngược về phía tịch vô hậu nguyên lai like, tích vô hậu ở bên kia sau nhiều lần không thoát được lửa giận công lộng dùng bàn phím đập xuống đầu lập tức đánh chết tên kiếm thủ kìa kiếm thủ dù chết nhưng vẫn không buông tay một tên kiếm thủ khác đã đá tung cửa lớn tích vô hậu chỉ sợ biểu hiện của mình Bật lực trước mặt kim thái tử dùng bàn tính quét ngược cắt đứt đôi tay đang ôm chặt của tên kiếm thủ kia đồng thời bắn ra hai viên bàn tính lúc này ninh chi thu đã lao tới Ngón cái và ngón trỏ kẹp một viên bàn tính nhưng một viên khác đã bắn vào lưng của tên kiếm thủ kia tên kiếm thủ kêu thảm lắc lư lảo đảo mấy cái nhưng vẫn chạy vào trong cửa Tinh vô hậu đang định truy kích Bỗng nghe xoẹt một tiếng Ninh Chi Thu đã bắn viện bàn tính kia trở lại Tinh vô hậu giữ bàn tính lên đỡ, Viện bàn tính kia liền đánh vào bên khung Tinh vô hậu thầm nghĩ Tuy không giết được hai tên kiếm thủ kia Không được vẻ vàng Nhưng nếu giết được Ninh Chi Thu Người đã thương huynh để hồ tàng Kim thái tử nhất định sẽ vui vẻ Trong lúc suy nghĩ Tinh vô hậu đã tấn công Ninh Chi Thu 23 chiều Bàn tính lập lệ lóe lên ánh sáng đèn khiến người ta hòa mắt Ninh Chi Thu cũng đồng thời đánh trả 23 chiều Ban tính liên tục phát ra những âm thanh Kinh tâm động phách 23 chiều vừa qua Hai người nhanh chóng phân ra Tinh Vũ Hậu mặt không đỏ Thở không gấp nói Muốn chết sao Ninh Chi Thu trầm giọng nói Cái đồ hán gian tích Vũ Hậu lại xông đến Một lần nữa đánh ra 17 chiều Nhanh đến mức âm thanh ban tính Nối liền nhau biến thành một chuỗi âm thanh vù vù Sau 17 chiều Ninh Chi Thu vẫn không ngã xuống dưới ánh sáng đen của ban tính Ít cũng đánh trả lại được 9 chiều Như vậy đã có thể Thấy được thắng bại Nếu trong tay Ninh Chi Thu có kiếm Trong 200 chiều tuyệt đối Không thể bại được dưới tay Tích Vu Hậu Nhưng hiện giờ trong tay không có kiếm 600 chiều đã gặp nguy hiểm Kim thái tử vẫn nhàn nhã nhìn trời nhìn đất Lúc này mới thấy được những người trong trận một chút Không có biểu tình tán thưởng, Cũng không có biểu tình xem thường Thậm chí hoàn toàn không có biểu tình gì Tịch Vũ hậu cười lạnh Người không hàng thì phải chết thôi Ninh chi thu cười lạnh Đại tống không có nam nhi đầu hàng Tịch vụ hậu lại xông đến Cho thấy ánh sáng bừng lên khắp trời Cùng với một tiếng quát lớn Giống như mặt trời trên không Tiếng quát va lên sau tường. Hai người đã lướt tới không chung Hóa thành một luồng sáng vàng mãnh liệt Ép thẳng tới tích vô hậu Ánh sáng mặt trời khiến tích vô hậu không thấy rõ người tới là ai Chỉ biết trong tay đối phương cũng cầm một vũ khí nhỏ vuông vắn Ánh sáng chói lọi, vội dùng toàn lực chống đỡ Bình! Tích vô hậu lùi nhanh Đồng thời nhìn thấy bàn tính trên tay đã nứt đi một góc Ép bàn tay bị chấn đến tể dại Người nào đáp xuống tuổi trực 40 Lại không để giàu Vô cùng ấn tú Trong tay cầm một chiếc bàn tính màu vàng Đứng ở bên cạnh Ninh Trì Thu ân cần hỏi Đệ không sao chứ Ninh Trì Thu thẳng người đáp Tam ca vừa tới kịp lúc Người nọ thở dài nói Lão thật nói cho ta biết để bị tập kích Sau đó đã chết rồi sắc mặt Ninh Trì Thu khựng lại Tích vô hậu bên kia nghiến răng nói Kim toán bàn Người nọ lạnh lùng nói Tại hạ tín vô nhị Xưa này luôn giữ chữ tín Tính vô hậu nói Chuyện này ngươi không lên quán Tính phù nhị nói Trên giang hồ dùng bàn tính thành danh chỉ có ba người Ngươi có thể xem là kẻ không có tiền đồ nhất Uống cho ngươi còn cầm bàn tính làm chiều bài chứ Tính vô hậu nói Xem bàn tính của ngươi còn có thể cầm được bao lâu Người theo tiếng nói Tiếng rào rào liên tục vang lên Bàn tính đã đánh tới 32 triệu tín vô nhị xông đến, bàn tính lại không mang theo một chút tiếng động nào, lần lượt hóa giải thế công, hai chiếc bàn tính lại không động vào nhau. 32 mươi chiêu vừa qua, tín vô nhị lập tức phản công, bàn tính nhanh đến mức không có cả âm thanh, chỉ có ánh sáng vàng chớp lóe. tín vô hậu đột nhiên nuôi lại, có và chủng tóc rơi xuống, không ngừng thở gấp. kim thái tử bên kia ánh mắt có một chút khen ngợi, lạnh nhạt nói: không tệ. hạ hậu liệt trầm tĩnh nói với hoàn nhan trạc. Người lên Hoàn nhan trạc không người nói Vâng Lập tức nhảy thẳng đến Đã đứng giữa hai người tích và tín Vươn tay chụp vào tín vô nhị Bàn tính của tín vô nhị lập tức đánh ngược vào mạch môn của hoàn nhan trạc Hoàn nhan trạc chờ tay một cái Đã bắt lấy bàn tính vàng dùng sức kéo một cái Tín vô nhị thấy đối phương chỉ dùng một chiêu Đã bắt lấy vũ khí của mình Không dám khinh thường Hít một hơi chân khí giữ chặt không buồn Hoàn nhân chạc một tay giữ bản tính Trên đầu bầu lên khói trắng Vận công muốn cướp lấy vũ khí của đối phương Hai người đồng thời vận lực hai chân lún sâu vào trong đất Nhìn chăm chăm vào nhau không phần cào thấp Bản tính làm bằng vàng Lại dần dần bị kéo dài ra Ninh tri Thụ đột nhiên lao ra một quyền Đánh vào hồ tàng khắc và hồ tàng Các. Vội dùng tay đỡ lấy Ninh tri Thù Lại tung lên đá một cước Hồ tàng khắc lại vung tay ngăn cản Ninh Chỉ Thủ bỗng nhiên xoay chiêu, xoay cả người lấy lại Trường Kiếm đang muốn tấn công tích Vô Hậu. Đột nhiên, phía trước lóe lê lên ánh sáng đỏ. một Hoa Thượng mặc áo cà sa độ thấm đá đứng chắn ở trước người, chính là Tây Tạng Hoạt Phận Khách Lạp Đồ. Hoa Thượng kia chừng mắt nhìn Ninh Chỉ Thủ, khiến Ninh Chỉ Thù toàn thân chấn động. Động tác chậm đi, trội hẳn bằng gỗ màu đỏ của Khách Lạp Đồ đã xoay tròn đánh tới. mũi kiếm của ninh Chỉ thủ nghiêm quả đẩy văng chuỗi hạt chuỗi hạt xoay ngược lại đã quấn lấy trường kiếm dùng sức kéo mạnh ninh Chỉ thủ cũng biết một khi bị hòa thượng này kéo qua nhất định sẽ chết dưới chu sa trưởng quán khách lạp đồ không kéo được căm mắt giận dữ nhìn ninh Chỉ thủ ninh Chỉ thủ không biết đối phương dùng nhiếp hồn đại pháp chỉ nhìn một cái đã hòa mắt lên lực lượng buông lỏng bị khách lạp đồ từng bước tiến đến gần tín vô nhị bên kia đã mắt nhìn tám hướng Thấy Ninh chỉ thua gặp nguy hiểm Nhưng lại không cứu được Bởi vì đang toàn lực giao đấu với hoàn nhan chạc Cũng dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi Làm sao có thể phân thần cứu giúp chưa mất tích vô hậu ở bên này đã đi đến sau người tín vô nhị Nâng cái bản tính của hắn lên Đập xuống huyệt bách hội của đối phương Tín vô nhị hoàn toàn đang ứng phó với hoàn nhan chạc Một khi phân thân nhất định sẽ bị hoàn nhan chạc đánh chết Làm sao có thể tránh được một cách này Đúng lúc nguy hiểm chợt nghe có người ở phía xa nói chuyện Giọng nói có vẻ già nùa nhưng âm điệu vẫn cao vàng Ê lão đệ Lại nơi này Có người đánh nhau này Một giọng nói khác có lực của thanh niên cất lên Đánh rồi tính sau Âm thanh Đá đến bên cạnh Chỉ thấy hai người một đen một xám Áo đen chính là thanh niên Anh Tuấn mày dẫu mắt tỏ Áo xám là một lão già Vẫn còn tráng kiện Tay cầm cần câu hồng đeo giỏ cá hạ hầu liệt nhớ mày một cái hồ tăng Các và hồ tăng khắc đã xông tới lão nhân kia chính là đại hồ hồ thần điếu thẩm thái công giúp ai bây giờ thanh niên kia chính là đại hiệp ngã thị thùy nói không vừa mắt thì đánh thôi hắn đương nhiên xông tới một tay bắt lấy ban tính của tích vô hậu đồng thời tung ra một cước kèm theo bảy lần biến hóa tích vô hậu bị bất ngờ tiếp đựng bảy lần biến hóa thì đã lùi tám bước chọn nghe ngã thị thủy nói ta hận nhất là người ám toán đánh thì đánh chết thì chết ám toán cái gì chứ vừa nói vừa chụm vào bàn tính vàng bàn tính này của ai giành giật cái gì tín vô nhị ngẩn ra nhưng y biết rõ trung nguyên nhiều dị nhân cao thủ không thể khinh thường liền hít một hơi là là của tại hạ ngã thị thủy nói được vậy trả cho người hắn vận kinh hoàn nhan trạng bị kéo tới phía trước bốn bước nhưng vẫn nắm chặt không buông cho thấy một chiếc bàn tính đưa tới bất giác bàn tay cầm lấy bàn tính này của hắn do có kình lực không buông thì cũng phải buông lỏng bàn tính vàng đã bị tín vô nhị cướp lại đi tín vô nhị lấy lại được bàn tính liền bay ngược ra xa một trượng hoa nhân trạng ngẩn ra chỉ thấy trong tay đang cầm bàn tính của tích vô hậu toàn bàn tính của tín vô nhị lúc tiếp chiều đã bị ngã thị thủy cướp đi mà lúc này ngã thị thủy đang mỉm cười Vô cùng đắc ý nhìn Hoàn Nhan trạc Tán thường nói Người tức giận Thường rất dễ nhìn Không ngờ cái bản mặt như quan tài của người Cũng có biểu tình này Hoàn Nhan trạc giận đến mức xương cốt toàn thân kêu lên lách cách Sắc mặt ngã thị thủy cũng dần dần nghiêm túc Bởi vì hắn biết tiếng vang của xương cốt Giống như vậy Biểu thị đối phượng có ít nhất 30 năm công lực ưng chảo môn Không thể sơ xuất được Ngã thị thủy rất thích gặp phải đối thủ Kẻ, mặn... Kẻ địch mà càng mạnh Thì hắn càng hứng thú Mỗi lần đối địch với cao thủ Thì hắn đều nhiệt điện hưng phấn Thâm Thái Công thì ngược lại Kẻ địch càng lợi hại thì ít càng thích đùa Càng có nhiều trò mới mẻ Càng có thứ để đánh thắng bất ngờ Hồ Tăng Các và Hồ Tăng khác Cũng xông về phía của Ý Y cũng hò hét lớn xông tới phía huynh đệ Hồ Tăng Mắt tới ba người sắp đụng nhau Thâm Thái Công sẽ giống như Thái Bất Bình Bị hai cái tên to sắc này kẹp chết. Đột nhiên, y lại vòng ra sau lưng hai người. Lấy giày cầu, vù lên một tiếng móc lấy lưng quần hồ tăng khắc, kéo về phía sau. Vừa chạy vừa kêu lên. Ê, câu chúng con cá lớn rồi. câu chúng cá lớn rồi. Thẩm thái công, tuy người nhỏ gầy, nhưng lại chạy rất nhanh. Hồ tăng khắc bị y kéo ngược lại giống như không tối một chút sức nào. Vấn đề là, cái quần duy nhất trên người của hồ tăng khắc đã bị móc lấy, vô cùng lúng túng. bị thẩm thái công kéo lại tra lưng xuống cát đá liên tục kêu đầu lại giống như con bọ cánh cứng không lật người được hồ tăng các muốn cứu huynh đệ của hắn lập tức đuổi theo nhưng thẩm thái công lại luôn chạy ngoằn ngoèo thân thể cao lớn của hồ tăng các bị đùa giỡn đến mồ hôi như mưa nhưng vẫn không cứu được hồ tăng khắc hai người ra sức mắng lớn bằng tiếng mông cổ thẩm thái công chật lách người hồ tăng các một chảo không chúng lại bắt được chân của một người khác hồ tăng các đang lúc nóng nảy vừa bắt được liền dùng thuật đấu vật ném một cái không ngờ người nọ co chân đá vào vai của hắn khiến hồ tăng cắc tay chân của quàng bay ra ngoài hóa ra chân mà hắn nắm được không phải là chân của ai khác mà là chân của khách lạp đồ